các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy cho cánh nghỉ ngơi đi. Năm đại nam nhân chiếm cứ phòng khách nhà thương Từ huyền, trong lúc nhất thời tự hồ khiến phòng khách to lớn như thế trở nên nhỏ hẹp. Một hồi lâu, tất cả mọi người không nói gì, tự hồ như đang suy tư những gì đó, cuối cùng Đỗ viện Duy thiếu kiên nhẫn nói trước. "Bây giờ chúng ta là ở 1 2 3, kẻ đầu gỗ hay sao? Mấy người làm gì đều không nói chuyện chứ. Cậu nên biết chuyện gì đã xảy ra chứ." Tình giá cao mày mà nhìn Ngân Ly. Ngân Ly giọng nói có vẻ thờ dài, vuốt vốt mái tóc của mình mà cất lời. Cần biết hay sao? Biết rõ lại còn hỏi ư? Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được tiểu tuyển là bị tâm bệnh. Là vì nam nhân kia sao? kỳ ngôn giọng nói rất là lạnh. Mình sẽ không để mặc cho bọn họ cứ tiếp tục dây dưa như vậy. Cho nên cậu muốn làm thế nào hả? Ngân Ly khó có được khi chân mày thu hẹp lại. Mình sẽ giết tên kia. Mình chỉ biết nếu như không có hắn, Tiểu Tuyền sẽ không biến thành bộ dạng thảm hại như thế này. Kỷ ngôn âm lượng bình thường nhưng lãnh nghe ra được hắn muốn làm thế. Đó là điều không thể. Ngân ly giọng nói bắt đầu bất mãn. Chẳng lẽ cậu không biết chính là bởi vì không có hắn tiểu Tuyền mới bức mình thành ra như vậy hay sao? Giờ đây chỉ có thể mình ép tiểu tuyển chỉ là nhất thời khổ sơ mà thôi. Nếu như không thì cô ấy sẽ khổ sơ cả đời. Chỉ cần không có cái tên kia thì cô ấy chắc chắn sẽ khá hơn. Tiến Dã lạnh lùng mở miệng Tự hồ tán thành cách nói của kỳ ngôn Làm ơn đi Hai người có thể hay không Ít tự cho mình là đúng chứ Hai người cho là chỉ cần làm như thế Là có thể không chế được sự tương tư của tiểu Tuyền sao Ngân lý không thoải mái mà nói sâu xa hơn Nếu như hắn ta đủ Để trở thành bệnh nhân trong tâm của tiểu Tuyền, Như vậy thì hai người đều không thể xem thường sự tồn tại của nam nhân kia Nhất thời hay là cả đời Chỉ có thể tiểu tiểu Chính mình có thể biết Nếu như làm ra hành động thiếu suy nghĩ Có thể khiến cho mấy người kia mất đi tiểu tuyển đó Vẫn trầm mặc ở một bên, thầm tư kiều cũng đưa ra ý kiến của mình. Kỷ ngôn đưa mắt lên thật là trào phúng mà cất lời. Muốn làm thế là chuyện của chúng ta, cũng không cần mấy người nhúng tay vào. Cậu đang nói cái quỷ gì vậy hả? Ngân lý cũng đứng lên, trong phòng khách đột nhiên nâng lên một không khí dường cùng bạt kiến. Còn người tím lóe lên, cái tia sáng bóng diêm rúa cực kỳ nguy hiểm. Ít làm bộ làm tịch, tự bảo vệ cho mình là đúng đi. Cậu rốt cuộc đối với chuyện này là hiểu bao nhiêu hả? Mặc dù là hắn cùng với tiểu tuyển đuổi người nam nhân kia đi Nhưng từ tình hình sau khi đuổi anh ta đi Đó không phải là một biện pháp tốt Ít nhất so với cậu còn hiểu rõ hơn Kỳ ngôn lạnh lùng nói Không cần hiểu rõ đi nữa Hắn tận mắt nhìn thấy tiểu tuyển đau đớn tuyệt vọng như thế nào Hắn đã biết nên làm như thế nào rồi tín giả cùng với thẩm tư kiều đồng thời đứng dậy Một người kéo một người đang muốn động thủ ra Người trong nhà không nên như vậy Ngân ly cất tiếng ngửa lạnh Ai kêu người này nói chuyện lại đáng ghét như vậy chứ? Giống như chỉ có hắn ta biết chuyện của Tiểu Tuyền vậy. Nếu như cậu cũng để ý đến cô ấy, cậu cũng sẽ không đem cô ấy đưa vào trong hố lùa đâu. Cậu đúng là tìm chết mà. Một đánh nhau có phải không? Màu tới đây, dù sao cũng rất lâu rồi tôi không hoạt động cân cốt. Đủ rồi đó, tất cả mọi người dừng lại. Đủ rồi đó. Đầu óc mơ hồ của Đỗ Vịnh Duy rớt cuộc cũng bộc phát, Thân thể cao lớn, làm công việc mạo hiểm mà ngăn hai người đàn ông chống to. Cái này là hai người xảy ra chuyện gì hả? Để là quan tâm tiểu tuyển thôi mà, cần gì làm giống như là có thâm thù đại hận. Ý kiến của hai người, tối thiểu cũng phải nghe lại một chút ý kiến của tôi chứ. Một hồi lâu, trong phòng khách, chỉ có một kẻ tức giận rống to, nồng động hơi thở dốc, nhàn tiên dã nhìn Đỗ Vĩnh Duy. Vậy thì nói đi, ý kiến của cậu là sao hả? Ý kiến của tôi chính là, mấy người một lần nữa ngồi xuống hào hào mà phân tích, rốt cuộc phải làm sao mới đối với tiểu tuyển là tốt nhất. Đỗ Vịnh Di tức giận đầy tất cả một cái, khiến hai bên trở về chỗ ngồi, hướng về phía Kỳ Ngôn mà nói. Ngân Ly nói không sai. Cũng không phải cậu cảm thấy đối với Tiểu Tuyền, tốt nhất chính là tốt. Cậu cho rằng cối là tượng gỗ, tùy cậu có thể không chế nó nhăng nói quậy hay sao. Tiếp theo lại quay sang Ngân Ly. Dĩ nhiên Kỳ nói cũng không phải là không đúng. Biết rất rõ Tiểu Tuyền đang rất là mâu thuẫn, rất là cô sờ. Chúng ta thế nào lại còn thể mặc cho Tiểu Tuyền, cùng với người nam nhân kia dây dưa, tiếp tục giải phỏ chính mình chứ. Ý của chúng ta bắt đồng Không phải là chỉ trích mỗi người Bởi vì suy nghĩ không giống nhau Mà lại náo thành ra như vậy Có thể giải quyết được vấn đề hay sao Cái gì là kim bài luật thư Là là tâm phúc của hộ vị chứ Màu nhìn bộ dáng của mấy người đi Bây giờ xem như có phải là những kẻ ngu đần hay không hả Một ven rất nhanh Để cho một đám nhân nhân thông minh tuyệt đỉnh an tĩnh Kỷ ngôn lạnh nhạt nhìn đỗ vĩnh duy Vậy thì cậu có chú ý gì tốt hơn hay không Mình không biết tình huống cụ thể Cho nên cũng không thể cứ như thế mà phán định. Chỉ có chủ ý lời nói của mình, cảm thấy chúng ta nên làm một cái thí nghiệm. Một cái thí nghiệm ư? Bốn nam nhân bị lực hấp dẫn chú ý, trăm miệng một lời nói. Đố về... Nghe